Mà câu chuyện thực sự là có view rất là thấp Và Tâm An rất là buồn vì chuyện này Hy vọng là tập truyện ngày hôm nay Sẽ giúp cho chúng ta có thêm những niềm vui Và những bí mật về cuộc sống của Miên Hãy cùng lắng nghe và theo dõi cùng với Tâm An quý vị nhé Ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung của tập 4 Xin mời quý vị cùng lắng nghe đó Miên có thêm người thân, có niềm vui trong căn nhà nhỏ ấm áp, có hai người là gia đình, cùng quan tâm sẻ chia buồn vui trong cuộc sống với cô. Điều cô vui nhất có lẽ là tình cảm mà bé Hạ dành cho cô Long, hai anh em thân nhau như ruột thịt, cùng chơi cùng kể cho nhau nghe về những ước mơ. Và đặc biệt hơn nữa, tùy Long có nghe về ngón tay thừa của bé Hạ, nhưng mà cô cậu cũng không hề rẻ biểu hay là xa lánh. Thậm chí còn quý mến bé hạ hơn Chính điều này góp thêm động lực cho Miên Cô sẵn sàng cho cuộc sống mới Tại ngôi nhà này Một niềm hy vọng mới Cho tương lai về sau Cuộc sống của Miên lại tiếp tục thêm Một cuộc hành trình hàng ngày vào lúc chiều tối Cô cùng với bà Gấm dọn hàng ra công viên phú huyện bán Đến 11 giờ đêm lại dọn về Trong căn nhà có hai đứa trẻ Hát hò tâm sự Kể chuyện cho nhau nghe Cứ bình lặng trôi qua như vậy Chỉ có điều nhìn vào bàn tay của Hà, Miên biết cô vẫn là một người mẹ rất tội Đến tận bây giờ vẫn chưa có tiền để phẫu thuật tay cho con. Những ngày cận Tết phố phường tấp nập hơn hẳn, hàng quán cũng bán được nhiều hơn. Số tiền Miên tiết kiệm được vẫn còn một ít. Bà cụ không cho cô chi tiêu gì. Tiền hàng quán lời lãi không được là bao nhiêu, nhưng cũng đủ cho bốn miệng ăn trong nhà, không bị đói khát. Miền trăm chỉ cần mẫn Đêm về vì mệt nên dễ dàng chìm vào giấc ngủ Nỗi sợ về người đàn ông tiên quân Cũng ít xuất hiện trong tiềm thức của cô Chỉ có một nỗi hận in sâu trong cõi lòng Đó chính là Hùng Cô rời xa vùng quê đó Cô mới thấu hiểu hơn vì tình người về nhân gian này Người xa lạ với mẹ con cô Lại sẵn sàng giúp cô Cho cô miếng ăn nơi ngủ Còn Hùng thì sao Hắn ta là chồng của cô Vậy mà nhẫn tâm, thật sự quá tàn nhẫn Càng nghĩ đến 6 năm hôn nhân bất hạnh đó Nước mắt lại trực trào rơi miên cắn môi mà uất ức Cô muốn trả thù hùng Muốn lấy lại công bằng cho cô và con gái Nhưng giờ đây ngoài khóc ra Cô còn biết làm gì hơn chứ Bà cụ gấm trải qua gần hết cả đời người Nhục nhã với thiên hạ Cũng tưởng như an yên mà sống với con cháu Nhưng đến cuối cùng người tính không bằng trời tính Kết cục vẫn là chia ly Bà nằm đó nhìn bờ vai run rẩy Theo từng tiếng nước nghẹn của Miên Bà biết đứa con gái này gặp chuyện bi thương Bà không biết phải giúp nó bằng cách nào Chỉ có thể đưa đôi bàn tay nhăn nheo theo năm tháng Vỗ nhẹ nhẹ lên vai của cô Còn có chuyện gì cứ kể cho bà nghe Khóc ấy, mà nhẹ lòng được thì con cứ khóc, đừng có kìm nén. Trước đây nếu như nghe được lời an ủi như vậy, cô sẽ không tiếc lời mà kể lề than vãn. Nhưng giờ đây, miên lại có suy nghĩ khác. Cô biết gánh nặng của mình, biết chuyện trong tâm can của mình, chỉ có bản thân mình mới giải quyết được thôi. Bà cụ giả yêu, cần được nghỉ ngơi. Huộng hồ có nói ra, bà cũng đâu giúp được gì cho cô chứ. Bà không thể nào về nhà của Hùng Mà băm vầm Xé nát hắn ra Nghĩ vậy miên gạt nước mắt Lén thờ dài Nói với bà cụ Con không sao đâu ạ Tại con nhớ nhà Gia đình con bây giờ cũng không còn ai Giờ con chỉ có một mình thôi cụ ạ Bà không biết lý do tại sao Con với bé Hà lại xuống thành phố xa xôi này Nhưng nếu vì hai ngón tay thừa kia Thì con cố gắng làm việc Bà giúp thêm tiền đưa cho con Còn nếu vì lý do khác Khó nói lắm mẹ. Thì khi nào con thoải mái con tin tưởng bà Thì kể cho bà nghe Chứ bà không ép con Con biết rồi á Con xin lỗi cụ Con làm cho cụ mất ngủ Có cái gì đâu mà xin với lỗi Bà cũng mong có tiền Để chữa mắt cho thằng Long Giàn nàn lắm con à Sắp hết đời rồi Bà có chết Cũng phải chữa mắt cho nó Nhưng bà bây giờ có còn cách nào khác Ngoài phải cố gắng sống đâu Cố lên Đừng có nản lòng Con còn trẻ Còn nhiều cơ hội lắm Thế mẹ của cu Long Không liên lạc về hỏi thăm tình hình của Long à bà Ừ Nó đi Đi mãi chưa về Nó tên là An Thằng bố cu Long tên là Bình Hai vợ chồng ghép tên lại là Bình An đấy. Ấy vậy mà có bình an đâu. Nghèo quá, vất vả quá. Thằng Bình nó mới đi buôn lậu. Chưa chót lọt được chuyến hàng nào thì nó bị bắt. Còn An chỉ vì cái nghèo, vì giận chồng mà bỏ đi. Nó ra sức ngăn cản chồng nó không được. Chắc là nó oán lắm. Tội nghiệp quá. Anh chị ấy dại khờ. Yêu thương nhau thì phải cùng nhau vượt qua mọi khó khăn chứ ạ. Bây giờ để cho cụ với cu lòng thế này. Nhìn vào, thật là xót xa. Thôi, số phận rồi. Chúng ta phải chấp nhận thôi con. Còn an ngày xưa cũng buôn bán hàng đêm với bà. Nó ngoan lắm, thương chồng thương con. Không hiểu sao từ khi thằng Bình bị bắt. Nó ra đi không lời từ biệt. Và không biết lúc nào nó mới quay về Đau lòng lắm Miên ơi Những câu chuyện Những giọt nước mắt cảm thương cho hoàn cảnh của nhau Miên không còn oán trách ông trời nữa Vì ở đây bên cạnh cô Còn có một người đàn bà khổ tâm Hơn cô rất nhiều Miên nằm quay lại ôm lấy bé hạ vuốt vài sợi tóc dính trên mặt của con Thì thầm trong miệng Thiên thần của mẹ Mẹ để con phải chịu cực khổ cùng với mẹ Mẹ xin lỗi Cố gắng thêm thời gian nữa Mẹ con mình sẽ khác nha Sẽ tốt hơn Cuộc sống cứ bình lặng tiếp tục trôi qua Chỉ có trong lòng của Miên là dậy sóng. Nhưng ngày nào cũng như ngày nào Cô cần mẫn bán hàng Học thêm công thức của bà gấm Hai bà cháu cứ như vậy Nương tựa vào nhau mà sống Lời hay ý đẹp tâm tình được giấu kín Nụ cười còn vương trên môi, bà cụ cũng tin tưởng vào mắt nhìn người của mình. Từ một cô gái quê mùa, giấu đi nụ cười, giấu đi nỗi niềm, giờ đây miên nhanh nhẹn hơn, cười nhiều hơn, và gọi là khôn lên nhiều hơn. Cuối năm tiết trời giá lạnh, những ngày này bà cụ gấm sức khỏe không được tốt. Hàng đêm bà chỉ bán được đến 9 giờ, lại thờ dốc và về nhà nằm nghỉ ngơi. Miền có hỏi han, bắt bà đi khám bệnh. Nhưng bà cụ lại gạt tay đi Nói mình không sao Miền không để yên cho bà cụ nói trời nói đất Cô quyết định ngày mai nghỉ bán hàng Dẫn bà đi khám bệnh Bà già rồi Nhất định không được chủ quan Tối khuya hôm đó Vì quán đến uống sữa đông khách Miền cũng loay hoay bán hàng Nay cô còn bán thêm hướng dương và bánh tiêu Nên chạy vậy cả tối Trời về đêm lạnh bút Vậy mà cô gái nhỏ bé Chỉ mặc một chiếc áo thun cộng tay Đon đả mời chào khách hàng Bà gấm đang ngồi tính tiền Bỗng lăn đùng ra ngất xỉu Mọi người trong hàng quán hô hoán Miền chạy tới hốt hoàng lay gọi bà liên tục Nhưng bà không có dấu hiệu tỉnh dậy Cô vội vàng nhờ mấy vị khách dọn hàng giúp cho mình Tức tốc gọi taxi Đưa bà vào bệnh viện Cả bệnh cấp cứu nửa đêm Khiến các bác sĩ túc trực không khỏi lo lắng sau khi lấy máu xét nghiệm và làm tất cả các thủ tục bác sĩ yêu cầu cho bà gấm nhập viện và chờ đợi kết quả biên ngồi chờ ngoài hành lang lòng dối như tơ vò tự trách bản thân mình quá vô tâm quá chủ quan để giờ đây có hối hận cũng không còn thời gian nữa biên chạy đi tìm y tá nhờ cô ấy trông chừng bà cụ một lát cô chạy bộ về quán thu dọn vác đồ lên xe đạp rồi chờ về nhà Chân tay thì run dày Giọng nói gấp gáp thêm mấy phần Hạ ơi Long ơi Ra đây Mẹ nhờ chút việc nào Ô mẹ về Ba đâu à mẹ Bà gặp người quen à, Nên bà qua nhà bạn chơi Hai đứa nghe mẹ nói này Mẹ phải đi lấy đậu nành ngoài chợ quê Hai đứa ở nhà ngoan Ngày mai mẹ về nhá Ô cả mẹ và bà đều không về à Ừ Ngày mai mẹ về Hai đứa ở nhà đừng sợ Đóng cổng, đi ngủ sớm nghe chưa? Vâng, con biết rồi ạ. Long này, hai anh em học chữ, rồi ngủ sớm. Nhá, ngày mai cô về. Vâng, con biết rồi mà cô. Cô cứ yên tâm, con chăm em thật tốt à? Ừ, hai đứa ngoan lắm. Mẹ tự hào về con. Miền cảm thấy run ớn lạnh. Lạnh từ thân xác đến cõi lòng. Cô vào nhà tìm chiếc áo khoác giày mặc vào. Tạm biệt hai đứa nhỏ. Rồi đạp xe đến bệnh viện Cả đêm ngồi vò tay bên cạnh bà cụ Bà ngủ sâu giấc còn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy Miền chỉ biết cầu nguyện Ngoài đức tin đó Cô không còn biết phải làm gì hơn Nếu như bà có mệnh hệ gì Cuộc đời của cô Còn gì bi thảm hơn chứ Sáng hôm sau Qua một đêm không ngủ Miền tìm đến phòng bác sĩ phụ trách cho bà cụ Đứng trôn chân trước cửa phòng của bác Để đợi kết quả xét nghiệm, hình ảnh một cô gái quê mùa chân tay nhỏ nhắn, quần áo sọc sạch khiến ai đi qua nhìn thấy, đều cảm thương. Vị bác sĩ gọi Miên vào trong phòng, hỏi han về tình trạng sức khỏe của bà và đưa ra trước mặt Miên bản kết quả xét nghiệm. Bệnh nhân không may mắc bệnh ung thư tuyến tụy, thật lòng chia buồn với gia đình. Miên nghe xong sững sở. Cô thật không thể nào ngờ Bà cụ lại mắc bệnh ung thư Trong đầu cô chỉ nghĩ Bà bị bệnh lý của người già Hay là thiếu chất gì đó Cô run dậy Đưa bàn tay thô giáp Khẩn cầu nói với bác sĩ Dạ thưa bác sĩ Bà cụ nhà con không hề có triệu chứng gì của ung thư Có khi nào kết quả bị nhầm không ạ Đúng là ung thư tuyến tụy Khó mà phát hiện bằng những triệu chứng cụ thể Bệnh nhân có thể nghĩ Đó là triệu chứng của tuổi già Nên là chủ quan, không đi khám. Chúng tôi làm hết tất cả các xét nghiệm rồi. Không thể nào nhầm lẫn được đâu chị. Vậy bệnh của bà, có thể khỏi được không thưa bác? Nói thật là khó. ung thư di căn. Chúng tôi chỉ có thể xạ trị kéo dài thêm sự sống cho bà cụ. Mọi chuyện thế nào, cô nhìn vào hình ảnh chụp phim này đi. Tôi nói rõ hơn với cô. Vâng. Miền lắng tai nghe bị bác sĩ trình bày Về phát đồ trị liệu Đầu óc cô mụ mị Không hiểu được gì nhiều Nhưng cô vẫn có tia ánh sáng trong đại não Rằng bà cụ vẫn có thể kéo dài được sự sống Ít nhất là 5 năm Nếu như được xạ trị kịp thời Cộng với tinh thần luôn lạc quan Và tích cực của bà Xong rồi mọi việc Với bác sĩ phụ trách Miền đi đóng tiền viện phí cho bà cụ Số tiền dành dụm được lâu nay Chỉ đủ đóng phí cấp cứu và mấy ngày nằm trong viện. Dòng gió lại đến với cuộc đời của cô. Miên thật sự lại rơi vào bế tắc. Sau khi tỉnh dậy, bà gấm một mực đòi ra viện. Bà lo cho cu Long ở nhà, lo sợ là gánh nặng thêm cho Miên. Nhưng với sự cương quyết của cô, bà phải nằm xuống giường bệnh, buông tiếng thở dài, nói với Miên. Còn cơ mặt bà. Sống thế này đủ rồi Bà ấy Chỉ lo cho thằng Long thôi Không có ai để nương tựa Có chết Cũng không nhắm mắt được con à Bà đừng nói linh tinh Bà phải sống Mà chờ cu Long nó sáng mắt chứ Để còn nhìn thấy bà chứ Bà đừng lo Bây giờ bà cứ yên tâm dưỡng bệnh còn có cách cả Miền vui vẻ là quan nắm lấy tay của bà Động viên an ủi Nói nhẹ nói nặng mãi Bà mới chịu ở lại bệnh viện. Cô lo cho bà ăn uống, rồi nhanh chóng chạy về nhà với con gái và cô Long. Cả một đêm dài trong bệnh viện, thật may mắn vì hai đứa nhỏ ở nhà, nghe lời ngoan ngoãn, ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ. Nhìn cảnh tượng này mà miên rưng rưng nước mắt. Nếu lỡ như bà cũ có mệnh hệ gì, thì người đau lòng nhất không phải là cô, mà chính là cô Long. Hạ ơi, con ở nhà ngoan, nghe lời anh Long nhé, không được chạy nhảy đi đâu xa nhà. Mẹ với bà có việc bận nên bà không về nhà mấy hôm, hai anh em ở nhà phải ngoan, nghe chưa? Thế mẹ với bà đi đâu ạ? À? à thì bà đi thăm người quen ở quê, mẹ sẽ nấu cơm, giật rũ đi bán hàng. Còn với anh Long ở nhà phải chơi với nhau, thật ngoan nghe chưa? Vâng, con biết rồi mẹ. Miên phải nói dối với cô Long là bà về quê gặp người thân có chuyện gấp, nên cô cậu có vẻ yên tâm hơn, không hỏi dò nhiều. Hai anh em vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày. Còn Miên, cô vẫn một mình xoay sở bán hàng. Tối đến cô lại vào viện với bà. Ba ngày sau đó bà gấm có cảm giác đau bụng từng cơn. Làn da nhăn nheo, nay lại thêm vàng vọt. Miên sợ hãi chạy vội đi tìm bác sĩ. Và thứ cô nhận được. Vẫn là một câu trả lời Phải đóng tiền viện phí Để xạ trị cho bà Suốt đêm đó Miên không ngủ được Cô nắm lấy bàn tay của bà An ủi vuốt ve cho bà đỡ đau Nhưng thi thoảng cơn buồn nôn lại kéo đến Bà cụ say sầm mặt mày Tinh thần của bà suy nhược Lại nản chí. Bà lắc đầu nói với Miên Chắc là bà không ổn đâu Không cần phải điều trị gì hết Miên à, cư cho bà ra viện. Bà muốn về nhà với thằng Long. Kiểu cụ, cụ đừng tuyệt vọng như vậy chứ. Nếu như xạ trị tốt, cụ chắc chắn khỏi bệnh. Lúc đó cụ muốn ở bên Cô Long bao nhiêu lâu cũng được. Con phải nói thế nào, thì cụ mới chịu nghe con ạ. Nhưng mà nằm ở đây tốn kém lắm Miên ơi. Con cho bà về. Bà muốn ở bên cạnh thằng Long thêm chút thời gian. Bà xin con đi Miên à. Nuốt từng dòng lệ vào trong Miên phải chạy vào nhà vệ sinh lau vội đi nước mắt Cô không muốn bản thân mình yếu đuối vào lúc này Bà cụ và hai đứa nhỏ cần cô ký ức kinh hoàng ngày thơ bé hiện hữu Những ngày bị mẹ chồng hành hạ Những giây phút người chồng xỉ nhục cô đang còn đó Cô có quyền được khóc Có quyền được đau lòng Nhưng nhất định không được yếu đuối và lùi bước Trước hoàn cảnh trong cuộc sống này Những ngày sau đó Cô vẫn cố gắng bán hàng Những vị khách của quán nước luôn bàn chuyện Kể với nhau về sự kiên định Những tấm gương vượt khó Nếu có một trái tim kiên cường Thì vũ trụ luôn lắng nghe và bù đắp cho chúng ta Liệu có phải hay không? Bởi vậy Cô cũng muốn vũ trụ lắng nghe Và thấu hiểu cho sự khó khăn của mình Nếu đây là một thử thách Đứa con gái nhà quê như cô Xin một lần được đón nhận Miên lúc này không còn khóc nữa Cô hít thở một hơi thật sâu Lấy lại sức mạnh Cô bước ra ngoài Nói to với bà cụ Cụ ơi là cụ Cụ cứ yên tâm đi Con sẽ chăm chỉ bán hàng Với cả con nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ Kiểu gì chả có cách Chữa bệnh cho cụ chứ Miên này Bà muốn nói điều này với con Bà có ít tiền Trong cuốn sổ tiết kiệm Bà để trong cây hộp dưới đầu giường ấy Con về cất giữ nó Nếu như bà có mệnh hệ gì Thì lấy một ít Lò ma chay cho bà Còn số còn lại Con lo cho thằng Long giúp bà nhá Cụ đừng nói linh tinh nữa Con không nghe đâu Cụ cầu mang con về Cho con ăn cho con ở Con chưa báo đáp được gì cho cụ Cụ đừng có làm thế này Con đau lòng lắm mà Không được Con phải nghe lời bà có chạy chữa cho bà, thì bà có sống được bao lâu đâu. Nghĩ đến tương lai sau này đi miên nà. Miền bật khóc nước nở, bà cố chưa gì đã nói những lời chăn chối với cô, giống như bà sẵn sàng đón nhận cái chết. Biên không cam tâm, cô không thể nghe lời của bà được. Nghĩ ngợi một hồi, cô để cho bà nghỉ ngơi, rồi lại chạy thật nhanh về nhà, tìm cuốn sổ tiết kiệm. Trên cuốn sổ tiết kiệm có tên chủ tài khoản là Nguyễn Hoàng Long. Để rút được số tiền này, Miên cần phải nói thật cho Long biết. và bề chỉ có cu cậu mới rút được số tiền này thôi. Thở dài, lấy lại sức mạnh, cô kéo Long vào buồng, nói nhỏ với con. Long này, cô có chuyện này rất hệ trọng, muốn nói với con. Chuyện có liên quan đến bà. Vâng ạ, con nghe cô. Giờ này cô không đi bán hàng. Thế bà nội con khi nào về ạ? Bà nội con thật ra là bị bệnh. Nhưng bà bắt cô phải giấu con. Nên cô không dám trái lệnh của bà. Nhưng bây giờ... Bà đang có suy nghĩ tiêu cực lắm. Chỉ có con mới có thể động viên bà cố gắng. Mới có tinh thần chữa trị bệnh. Cô nói với con nhé. Để con giúp bà một phần chữa bệnh. Con có đồng ý giúp bà không? Nói như vậy là... Bệnh của bà nội rất nặng có phải không cô Miên? Bà con bị bệnh gì ạ? Con xin cô đừng giấu con Bà đang ở đâu? Con muốn gặp bà Miên bước lại gần Thay thằng bé cuống quýt hỏi dồn. Cô ôm lấy thằng bé vào lòng Tiện tay cô kéo cả bé hạ Ôm chặt lấy hai con Cự nghĩ đến cái cảnh phải rời xa bà cụ Đến cô còn không mạnh mẽ được Huống chi là một đứa trẻ mù loà Bà đang phải nằm viện Bác sĩ chuẩn đoán Bà bị mắc bệnh ung thư Phải xạ trị gấp Đây là số tiết kiệm của bà để lại Chắc là bà dành tiền Để chữa mắt cho con Có 40 triệu Con cầm đi rút số tiền này Rồi cứu bà nhá Cô Miên Thế bây giờ con phải làm gì ạ cô Con muốn gặp bà nội Cô Miên ơi cô đưa con đi gặp bà nhanh lên ạ Miền đành phải nói rõ mọi chuyện với cô Long Dưới sự gầu xin của hai đứa nhóc Cô phải đưa hai đứa vào bệnh viện thăm bà cụ Nhìn thấy bà nằm trên giường bệnh Bé Hạ chạy tới ôm lấy bà Miệng miếu máu muốn khóc Miền đành phải trấn an con Dạ thưa cụ, con xin lỗi Con không thể giấu hai đứa nhỏ được Cụ để các cháu bên cạnh với cụ Những lúc thế này đi ạ Biển chạy tới đỡ bà cụ ngồi dậy Thuận tay kéo cu long lại gần Ôm lấy bà nội bật khóc Bà nội ơi bà nội Bà phải uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh chứ Bà còn về với long chứ à Con nhớ bà lắm Hai cái đứa này Bà xin lỗi Đừng lo cho bà Bà chỉ ốm vặt thôi Mấy hôm nữa bà về nhá Biển kéo hai đứa nhỏ ngồi xuống giường Cô đưa cuốn sổ tiết kiệm ra trước mặt bà gấm, ánh mắt kiên định nói với bà. Cụ à, con sẽ thay mặt cô Long, rút tiền tiết kiệm này để chạy chữa cho cụ. Cụ đừng có trách con, cụ đừng có mắng con. Con không thể làm gì khác được đâu ạ. Tại sao lại không nghe lời của bà? Số tiền này bà tích góp cả đời mới được. Giờ lại lấy lo chuyện cho bà. Thì còn có ích lợi gì? Cứ để cho bà chết quách cho xong. Cụ đừng nói ra những điều gờ miệng nữa Cụ phải khỏe mạnh vui vẻ cùng con và hai đứa chứ Nếu cụ có mệnh hệ gì Con cầm hết tiền con bỏ trốn Lúc đó cụ tính thế nào ạ Cả cô Long và bé Hà ôm chầm lấy bà An ủi bà nghe theo lời của miên Bà gấm rưng rưng nước mắt Số tiền chữa mắt cho thằng Long Bà thật sự không muốn lấy nó chữa bệnh cho bản thân mình Bà già rồi Sống cũng chẳng được bao lâu Có xạ trị thành công chỉ sống được thêm vài năm nữa. Lúc đó bà ra đi, Cù Long vẫn không nhìn thấy ánh sáng. Liệu có đáng hay không chứ? miên biết bà gấm đang nghĩ gì trong đầu. Là bà không muốn xạ trị, chỉ muốn cuối đời được ra đi thanh thản. Được nhìn thấy Cù Long sáng mắt, được gặp con trai Bình an ra tù, sống một cuộc sống mới. Thời gian qua ở cùng với bà, miên hiểu hết. Nhưng nếu như không xạ chỉ Thì cô còn dây rứt hơn Còn nước Phải còn tát chứ Không để cho bà suy nghĩ nhiều hơn Miên quả quyết Nói với cô Long Long này Con theo cô đến gần hàng rút tiền nhé Còn bé Hạ con nghe lời mẹ Con ở lại đây với bà Nói chuyện với bà Nếu có vấn đề gì con phải gọi bác sĩ ngay Nghe chưa nào Vâng ạ con biết rồi sau khi có giấy chuyển nhượng cùng dấu vân tay của bà gấm, biên cùng với cô long nhanh chóng đến ngân hàng rút tiền. cô cũng không chần chờ đóng tiền viện phí và làm thủ tục xạ trị cho bà cụ. tất cả mọi thứ phải làm nhanh nhất có thể. xạ trị đợt một trải qua năm ngày, biên tranh thủ về nhà nấu cơm cho hai đứa nhỏ, rồi lại vào viện với bà. công việc bán hàng cô vứt qua một bên và đến cuối cùng thì ông trời cũng thương tình. Đợt xạ trị đầu tiên thành công, nhìn thấy bà đau đớn, miên chảy nước mắt, thương lắm. Cầm lấy bàn tay gầy gò của bà, lầm bầm trong miệng. Cụ ơi, cụ có đau lắm không ạ? Con xin lỗi. Thế là tiêu hết tiền cho bà rồi đi hả? Trời đất ơi, con cãi bà. Kìa bà, bà khỏe mạnh là con mừng lắm rồi, tiền nong gì vào lúc này chứ? Mà có tiền bảo hiểm chi trả thêm Nên bà đừng lo Thế thì nhanh cho bà về nhà với hai đứa đi Nằm thế này đủ lâu rồi Miên à Thế thì cụ nghe lời của con Cụ ăn miếng cháo Rồi con đi xin bác sĩ cho cụ về nhé Bà gấm gật nhẹ đầu Cũng chỉ ăn được vài thìa cháo loãng Ăn xong bà lại nằm xuống giường bệnh thở than Miên không biết phải xử lý thế nào Khi bác sĩ dặn dò cô Bắt buộc cụ phải cách ly với trẻ nhỏ Nhất là với đôi mắt của cô Long Bà phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm một thời gian nữa Mới được xuất viện Biển đàng không biết phải tìm lý do gì Để cho bà cụ yên tâm dưỡng bệnh Cô đi tìm bác sĩ để hỏi thêm vấn đề sau xả trị Cho dù là vấn đề gì đi chăng nữa Thì thứ cần thiết nhất đối với miên lúc này Chính là tiền Cô là người nhà của bệnh nhân Hoàng Thị Gấm có phải không? Mời cô ngồi. Dạ thưa bác sĩ. Bà tôi xạ trị thành công rồi. Vậy khi nào mới được xuất viện à? Cô đừng có nóng vội. Nói thật là do bà lớn tuổi. Xạ trị đợt một có tiến triển thật. Nhưng người nhà nên cẩn trọng. Sau xạ trị một chút. Còn nhiều thứ mệt mỏi lắm. Trước mắt phải để cho bà cụ ở lại bệnh viện ít nhất một tuần. Để chúng tôi theo dõi. Vậy đợt sau là khi nào? Và số tiền viện phí có tăng lên không ạ? Tôi biết hoàn cảnh của nhà Chúng tôi đang cố gắng hỗ trợ thêm cho bà cụ Nhưng chỉ được một chút ít Thế nên Cô à Cô phải chuẩn bị ít nhất là 30 triệu nữa Chưa tính tiền dường Và tiền chăm sóc bệnh nhân Cô và người nhà Phải cố gắng lên Miền nghe bác sĩ dặn dò thêm một chút Cũng rời về phòng bệnh Cô phải mặc bộ Đồ bảo hộ Tránh tia phóng xạ Và chăm sóc cho bà gấm Cô vẫn phải mặc đồ bảo hộ Tránh tia phóng xạ Và chăm sóc cho bà gấm Cô vẫn nhiệt tình cần mẫn Như bà cụ mới chính là mẹ ruột của cô Xong xuôi miền lại chạy về Với hai đứa nhỏ Lúc này đây, Miên chỉ biết tự nhủ trong lòng. Mình phải cố gắng. Đừng rơi nước mắt. Khó khăn chỉ là nhất thời. Tương lai tươi đẹp nhất định sẽ đến. Bé Hạ và Cù Long ở nhà rất ngoan. Những lúc Miên bận, hai anh em cũng tự mày mò nấu cơm dọn dẹp, còn phụ giúp cô chuẩn bị đồ bán. Chỉ có hơn ba tháng trôi qua, từ ngày rời xa vùng quê nghèo đó xuống thành phố. Vậy mà cuộc sống của Miên... Lại có quá nhiều thay đổi Tính cách của cô cũng đổi thay Cô không còn yếu đuối khóc lóc Cầu xin sự thương hại của người khác nữa Giờ đây cô có thêm bà cụ Là gia đình của mình Bằng bất cứ mọi giá Cô phải giữ được sự ấm áp trong ngôi nhà này Vì số tiền cho đợt xạ trị lần hai Miên không thể nào trần trừ thêm được nữa Cô nhờ y tá chăm sóc bà cụ vào buổi tối Cô cùng bé hạ tiếp tục nấu đồ Và mang ra công viên bán Một buổi tối chỉ lời lãi được hơn 200.000 ngàn Nhưng đối với Miên Đó chính là đồng tiền chân quý nhất Cô thương con gái Chỉ có vài ngày nữa thôi là đến Tết rồi Vậy mà con gái của cô Chưa có được niềm vui trọn vẹn Chưa được đi học Vẫn chưa cắt đi hai ngón tay thừa Càng nghĩ càng bút lòng Thì ra suốt những năm tháng qua Miên chính là một người mẹ nhu nhược và ngu ngốc Trách bản thân co lớn mà không có khôn Từ bây giờ cô phải khác đi Từ bây giờ cô gái tên Miên quê mùa kia Phải hoàn toàn biến mất Đêm đó Miên cho hai đứa nhỏ ngủ Cô đóng cổng nhà cẩn thận Lấy chiếc xe đạp Đạp lên bệnh viện Bà cụ có vẻ khỏe hơn đôi chút Bà bảo Miên ngồi xuống bên cạnh Thủ thị với cô Vật vả cho con quá Miên nạ Đưa con về sống với bà Vậy mà bà còn mang thêm gánh nặng cho con Con không cảm thấy gánh nặng gì hết Cụ à Cụ phải lạc quan lên Nhanh về bán hàng với con chứ Dạo này đông khách lắm Con về bé hạ luôn tay luôn chân đấy cụ Thế à Bé hạ mà cũng phụ giúp mẹ sao Đúng là chỉ tội cho con bé Con sẽ cố gắng Con không thấy khổ đâu Chỉ cần cụ mau khỏe Con ấy Có giúp được gì cho cụ đâu chứ Tiền chữa bệnh cũng là tiền của cụ mà Tiền nồng quý Thì quý thật đấy Nhưng tình cảm con người Là thứ trân trọng trên hết Bà chỉ mong nhanh được về Phụ giúp cho con bán hàng gom tiền cho thằng Long Nó đi mổ mắt thôi Vậy thì cụ lại cần phải cố gắng hơn nữa Trong ngõ nhà mình ấy, Mọi người không còn hà khắc đâu cụ Mọi người còn góp tiền Gửi cho cụ chữa bệnh Cụ cứ yên tâm, chăm sóc sức khỏe cho thật tốt đã. Miền không dám nói sự thật cho bà biết. Sự thật rằng bà còn đến bốn lần xạ trị, thì bệnh tịnh mới thuyên giảm. Lúc đó, may mắn thì bà tiếp tục sống thêm được năm năm. Còn nếu như không may mắn, ông trời không thương cô, thì có thể bà cụ sẽ mất mãi mãi. Điều gì càng cố giấu Thì lại càng đau lòng Cổ họng cứ nghẹn ứ Nhưng mà cô Cô sẽ chịu đựng một mình chuyện này Cô không thể nào gây thêm áp lực cho bà cụ Cô sẽ đợi cái ngày bà khỏe mạnh Rồi tính tiếp mọi chuyện Thời gian cứ như vậy trôi qua miên vẫn chạy đôn chạy đáo Giữa nhà và bệnh viện Cô được mấy vị khách uống nước Giới thiệu việc làm thêm miên cũng nắm bắt cơ hội Nhận thêm việc gấp phong bì về nhà làm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 mang chọn tâm tư của cô mà nhào nặn. Những ngày sau đó, bà gấm được bé Hạ tặng cho một chiếc mũ len mới. Miền mang vào bệnh viện cho bà, vừa đội lên đầu cho bà, cô vừa rơi nước mắt. Tóc của cụ dụng hết cả rồi đây này. Đội cái mũ này vào cho đỡ lạnh nhở? Thế mấy mẹ con mua sắm được gì cho tết chưa? Hay cho bà về ăn tết cùng nhá. Bà chán bệnh viện lắm rồi Cụ cứ yên tâm Con lo xong cả rồi Dạo này con bán được hàng Nhận việc về làm thêm còn có thường Tết đấy Con chỉ chờ cụ khỏe mạnh lại thôi Những lời động viên Những cây nắm tay thật chặt Những giọt nước mắt rơi xuống Thường thay cho số phận của bà Thường cho Miên Vẫn đang loay hoay tìm kiếm Con đường đi cho riêng mình Rồi không biết cuộc sống sau này ra sao Chỉ biết bây giờ Miên đang cố gắng Thực sự cố gắng Từ ngày nhận thêm việc gấp phong bì tại nhà Miên chỉ có thể đạp xe đến bệnh viện thăm bà một chút Rồi lại đạp xe về nhà làm việc Nhìn tờ lịch treo trên tường Ngày mai đã là ngày 29 Tết Cô phải giao hàng gấp cho sưởng Trong lòng sốn sang nóng ruột Tối này cô phải hoàn thành cho xong Để còn có tiền ứng trước mà tiêu Tết Buổi tối sau khi vào viện thăm non bà cụ, dặn dò tâm sự với bà, xong xuôi Miền vội vàng đạp xe về. Vì gần nửa đêm đoạn đường trống không có bóng người, Miền muốn nhanh về nhà để làm việc tiếp. Thế nên cô đạp xe với tốc độ ánh sáng, cứ cắm đầu cong mông để mà đạp thật vội. Thật là xui xẻo cho cô. Chiếc xe đạp cũ bị đứt dây phanh, cô loạn choạng tay lái, rẽ vào đường cua về nhà, thì bất ngờ đâm phải một chiếc xe ô tô. Đang đi ngược chiều với cô Cả người của Miên bay về phía trước Chiếc xe đạp cũng vì vậy Mà cọ sát vào chiếc ô tô Gây nên một vết xước rất dài Miên còn tỉnh táo Cô choáng váng Đưa tay lên ôm lấy đầu của mình Nhận định mọi chuyện diễn ra là do bản thân Cô bỏ qua sự đau đớn Đầu gối tay và cả mặt đều bị xây sát Miên sợ hãi Cô vừa mới gây chuyện sao Chắc chắn lại mất tiền rồi Lại mất của Cô không nghĩ ngợi gì Lồm cồm bò dậy Chạy thật nhanh tới chỗ chiếc xe cúi đầu dối rít xin lỗi Một người đàn ông vừa mới bước xuống xe Tôi xin lỗi Tôi không cố ý Do chiếc xe đạp của tôi bị đứt phanh Nên tôi không kiểm soát được tay lái Tôi xin lỗi Tôi xin lỗi anh Cô không bị sao đấy chứ Giọng nói trầm thấp ồm ồm Của một người đàn ông trước mặt Khiến cho Miên dừng lại hành động Chắp hai tay của mình Cô ngầng đầu lên lùi lại một bước Dạo nói lúc này không còn gấp gáp nữa Không còn khẩn cầu nữa um, Vâng ạ Tôi... tôi không bị làm sao cả Nói xong Miền cảm thấy đầu óc của mình choáng váng Chân tay run rẩy Trước mắt cô là một màn đen bao phủ Không thể nào chống cự thêm được nữa Cô quỵ gối Và ngất liệm trên tay Của người đàn ông lạ mặt Tỉnh dậy, Miên thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, xung quanh được trang trí lộng lẫy, dèm cửa màu trắng. Chiếc giường màu hồng và một chiếc bàn học, dán hình Dorymon, đặt trong một góc phòng. Đây rõ ràng là phòng của một cô bé gái. Và tại sao Miên lại nằm ở đây? Cô gái, cô tỉnh rồi sao? Một người đàn bà trung niên từ cánh cửa bước vào, mang cho Miên một cốc sữa nóng. Khuôn mặt vô cùng hiền lành và thân thiện. Cô uống ly sữa cho khỏe, đợi tôi một chút, tôi sơ cứu vết thương cho cô. Thím, thím gì ơi? Đây là ở đâu ạ? Tại sao tôi lại ở đây? Bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi phải về với con gái của tôi. Kìa cô, cô cứ bình tĩnh, sơ cứu vết thương xong. Ông chủ của chúng tôi sẽ đưa cô về. Có bao nhiêu câu hỏi nghi vấn trong đầu và miên cần một lời giải đáp. Nhưng bà thím này có vẻ rất kiệm lời Miền hỏi thêm điều gì Bà chỉ mỉm cười thôi Cuối cùng cô đành ngồi im cho bà rửa vết thương Và băng bó lại cho cô Xong rồi đấy thưa cô Vết thương không quá nặng Bây giờ tôi đưa cô đi gặp ông chủ Ông ấy sẽ đưa cô về nhà Ông chủ của thím Có phải là người Mà tôi đụng xe phải Có phải không ạ Vâng đúng rồi Ông ấy rất lo cho cô Còn lấy máu của cô đi xét nghiệm Xem là cô có bị bệnh gì hay không May quá sức khỏe của cô rất tốt Chỉ bị suy nhược cơ thể một chút thôi Vâng vâng, cảm ơn thím Rời khỏi căn phòng màu hồng Đằng sau cánh cửa nhỏ là một cung điện nguy nga Miền chóng ngợp đôi mắt Còn tưởng mình đang lạc vào một thế giới cổ tích Những câu chuyện về công chúa và hoàng tử Mà ngày bé mẹ cô thường kể cho cô nghe Lúc này những hình ảnh đó Đang ẩn hiện trong trí óc của Miên Khiến cho Miên Phải há hốc miệng kinh ngạc Bà thím đưa Miên đến Một căn phòng khác Mở cửa rồi sau đó Bảo cô bước vào bên trong Miên rụt rẻ Từng bước từng bước Miệng cô mấp máy Cho hỏi Có ai bên trong không ạ Miên cất tiếng gọi Người đàn ông đang đứng quay lưng lại với cô Vội vàng ném điếu xì gà vào gạp tàn Đút hai tay vào túi quần Rồi xoay người lại nhìn cô Cô ổn chứ À dạ vâng Cảm ơn anh đã tận tình chăm sóc cho tôi à, Anh cho tôi hỏi mấy giờ rồi Và anh cho tôi về được chưa ạ Cô lạ thật đấy Thế tại sao cô không hỏi xem Tôi có bị làm sao không Với cả chiếc xe của tôi nữa Tôi xin lỗi Chỉ vì tôi nóng ruột lo cho hai đứa con của tôi đang ở nhà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 Đây là bàn hợp đồng giữa tôi và cô Tôi và anh Thì có hợp đồng gì chứ ạ Trong lúc cô bị ngất Tôi cho người xét nghiệm máu của cô Thật sự Là chỉ tìm hiểu xem cô có bệnh gì không Để tôi chịu trách nhiệm Cô không có bệnh tình gì nguy hiểm Chỉ bị suy nhược cơ thể Nhưng có điều này Khi biết được cô thuộc Nhóm máu hiếm Thật là may mắn Nhóm máu hiếm của cô Lại trùng với nhóm máu của con gái tôi Anh... Anh nói gì tôi nghe không hiểu Vậy thì sao chứ Tôi... Con gái của tôi đang cần máu để duy trì sự sống Và tôi cần máu của cô Để cứu con bé Vậy... Tôi sẽ cho máu Anh cứ lấy đi Rồi... rồi anh cho tôi về Coi như tôi đền bù cho anh vụ đụng xe khi nãy Được rồi chứ Xong hết rồi chứ Cần gì phải hợp đồng đâu Mọi chuyện lại không đơn giản như cô nghĩ. Cô đi theo tôi. Tôi đưa cô đến nơi này. Miên cũng không đọc tập tài liệu ở trên bàn. Đi theo sau Đình Sơn trong sự im lặng. Anh đưa cô đến một căn phòng. Khi kéo tấm rèm bên ngoài ra, Miên nhìn thấy một cô bé gái chạc tuổi bé hạ đang nằm ngủ rất ngoan trên giường. Trên tay cô bé được cắm rất nhiều dây chuyền nước, khuôn mặt xanh sao, thân hình gầy gò, lọt thòm trong chiếc nệm. Căn phòng được khử trùng cẩn thận Và có một người mặc đồng phục bác sĩ Đang túc trực bên trong Miền ít học Nên không rõ cô bé nằm kia Bị bệnh gì Chỉ thấy người đàn ông phía trước thở dài bất lực Hai tay của anh ta vẫn đút vào túi quần Thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân Miền lúc này mới rụt rẻ lên tiếng Đây là con gái của anh Đúng vậy Con bé tên là Lan Anh Năm nay 5 tuổi Vậy là con bé bằng tuổi con gái của tôi Con gái của anh bị bệnh gì sao Ừ Suy đa tạng Do sốc nhiễm khuẩn Tôi không rõ về căn bệnh này Nhưng mà bệnh này Nguy hiểm lắm sao Đúng vậy lần Anh cần được lọc máu Nhưng nhóm máu của con bé và cô Giống nhau Đó chính là những nhóm máu hiếm Rất hiếm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 Miên không biết phải nói gì Khi nãy cô còn mạnh miệng tuyên bố Anh ta cứ lấy máu của cô cho đứa bé Nhưng bây giờ cô mới cảm thấy hối hận Lấy máu dòng dã suốt một năm Liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô Cô còn phải chăm bà cụ và hai đứa nhỏ Suy nghĩ một chút Chưa vội lên tiếng Miên cần phải xem bàn hợp đồng kia viết cái gì Thấy vẻ ngài ngần bối rối của Miên Đình Sơn hối thúc cô về bàn hợp đồng ngay Cô có thể cầm bản hợp đồng về nhà và xem xét. Tôi đang cần gấp, nhưng không có nghĩa là tôi hối thúc hay là cưỡng ép cô. Vậy anh cho tôi về nhé. Tôi nói thật là chữ nghĩa của tôi không có nhiều đâu. Tôi đọc hiểu rất chậm. Tôi sẽ đọc và trả lời anh sau có được không ạ? ừm mời cô. Đình Sơn rút hai tay ra khỏi túi quần, đưa tay ra về trước, mời Miên đi về phòng làm việc của mình. Sau đó anh cầm hợp đồng, đưa cho cô. Tôi sẽ đích thân đưa cô về Chiếc xe đạp của cô rất tiếc bị hỏng nặng Nếu còn sửa lành được Tôi sẽ mang trả cho cô sau à, Ấy không cần đâu Anh cứ trả cho tôi Tôi dắt bộ về cũng được Dù sao ngày mai tôi cần có cái xe Để chở hàng đi bán nữa Tôi sẽ cho người phụ giúp cô Xem như do tôi chủ quan Tài xế của tôi không nhìn thấy cô Nên không bóp còi xe Gây tai nạn cho cô Cô cứ yên tâm Nào chúng ta về thôi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 Và được đọc bởi tâm an Rất vui được gửi đến cho quý vị Những tình tiết vô cùng là gây cấn Và tràn đầy nước mắt Về cuộc đời của cô gái tên Miên Cứ nghĩ rằng là gặp được bà cụ gấm Thì cuộc đời của Miên sẽ khác Nhưng mà không ngờ bà gấm lại mắc bệnh ung thư Và gánh nặng Lại đè lên vai của Miên Vậy thì cuộc gặp gỡ với Đình Sơn Có phải là định mệnh Hay lại thêm một lần rắc rối nữa Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếp tập 5 Của câu chuyện này Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai Vào lúc 9 giờ. Quý vị hãy chia sẻ video này Đến với tất cả mọi người nhé Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon Xin chào và hẹn gặp lại